Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hãy đi khuất, Phương vội vàng chạy đuổi theo chẳng nói năng gì, rồi lại thất thiểu quay về. Hạ thấy lạ lắm nhưng hỏi gì Phương cũng không nói, giờ hai đứa cũng đi về. Hạ đưa Phương về đến nhà, hai đứa lại vào trong nhà của Phương nói chuyện tâm tỉnh mãi. Phương bảo Hạ ngủ lại, mai về nhưng mà Hạ không chịu. Thế hơn 11 giờ đêm rồi lò giò đi lên đường lộ để trở về nhà. Lên tới đầu cầu Hạ thoáng lít nhìn qua đường dây ngần ngại. Con đường này đã đi tới hàng trăm nghìn lần, nhưng sau lần này bỗng nhiên thấy sợ hãi. Chắc do hồi tối thằng Phong theo dệt mấy câu chuyện bóng ma, dẫn tới tâm thần của Hạ cũng bị ảnh hưởng rồi chăng? Trời khuya quá rồi, Hạ thoáng vân vân, hay là đi ngoài đường lộ cho chắc ăn? Nhưng đi ngoài đường lộ thì có cả tiếng trời mới về đến nhà mất. Hạ cứ nghi hoặc dùng rằng mãi. Nhưng dẫn tính can trường sau cuối cùng vẫn quyết định bước lên đường sắt Nhắm hướng qua cầu để trở về nhà Bước đi được trường giam mét thì bỗng sau lưng có ánh đèn pin lia tới Rồi tiếng gọi nói Thằng kia đi đâu quay lại ngay Hạ giật mình quay lại Hóa ra là chú quàn tàu đang đứng trên đường lộ mà gọi lớn Hạ ngoái lại trả lời Không sao đâu chú, đường này cháu đi quen Người quàn tàu lại nói Ờ tao tưởng mày mộng ru cho nên gọi, thì coi chừng sắp có tàu đấy. Nói đoạn rồi đi vào trong tròi quản tàu. Hạ đáp lại một tiếng to rồi hít một hơi thật dài, lại bình tĩnh bước tiếp. Thoáng cái đã đến chân cầu, còn cách độ gốc dừa độ đau trục bước chân. Khi nì ngang qua gốc dừa tự dưng Hạ thấy lạnh người, bước chân vô thức rất nhanh. Hạ ghét lít trộm nhìn qua gốc dừa đó, kỳ lạ chưa? trên đá chuồn này chính tẩy cầu lớp đầy hốc rữa bây giờ không còn nữa, chỉ thấy khoảng trống âm u, bóng dương mồ hôi tua ra chảy khắp mặt đất, hạ đã bước lên cầu. Tiếng chuông báo tẩu đã vang lên réo rắt, nhưng mà hạ chẳng nghe thấy, luật vật tay cổ hạ bây giờ lại những thứ âm thanh khác. Đó là thứ âm thanh âm u ầm ì làm sông, sông bỗng dưng dậy sóng, thứ âm thanh của nước hay của thứ gì khác Các vòng ma ngạ quỷ đang không ngừng diên xiết dưới rầm sông kia. Bỗng phía sau của Hạ vang lên tiếng gọi. Anh ơi! Tim của Hạ bỗng hẫng đi một nhịp, chân lại bước vội hơn nhưng rồi lại dừng lại. Hà lầm dầm niệm trong miệng bài chú Đại Bi. Hà im lặng nghe ngắm rồi ngoái cả đầu về sau xem xét. Anh ơi! Kéo em ra với! Âm thanh phát ra từ gốc dừa của một đứa trẻ con, Hà nhìn thấy cánh tay của nó chia ra khỏi gốc dừa đang vẫy vẫy. Chính là nó con yêu nguyệt đã giết chết chị Hương. bỗng một điểm ác lé lên trong óc của Hạ. Sự hoàng sợ mới đây đã mất hết, thay vào đó là một sự căm thức sôi sụp. Mắt lửa bỗng đỏ rực, Hạ quay ngoắt người lại đi về phía gốc dừa, càng người nóng bừng bừng cắn lên. Khi mà tới gốc dừa Hạ khẽ cúi xuống đất, nhặt một viên đá thật lớn. Dễ to bằng cả bàn tay Rồi nói thật nhẹ nhàng Đừng sợ anh đến đây Đứa bé lại khóc thút thiết Trong gốc dừa mà nói vọng ra Anh ơi em chơi tốn tìm với bạn Đứa bé vừa cất lời Hạ đã tới sát gốc dừa Cầu rồng thằng viên đá to đùng Vào khoảng trống nơi gốc dừa Trong tiếng gốc dừa văng lên một tiếng kêu Ai oán đau đớn Rồi hạ chẳng nói gì nữa Cứ cúi xuống nhặt đá Mà ném lia lia vào gốc cây tối tăm Vừa ném nó vừa rùa xa rất thẩm thể Mỗi phát ném gốc cây Lại gào lên đau đớn bao nhiêu giận dữ Chua sót hạ chút hết ra Được một lát thì thấy mệt lử Trong hốc cây chẳng còn tiếng gì nữa Hạ mít thở mệt ra một hơi khoan khoái Rồi ông dùng bước lên cầu đi tiếp Thật là chẳng nể trời đất chẳng sợ chi Tuổi trẻ xuôi sục tính găn lì Dừng thiên Đức đập huyền linh ký vong ma ngạ quỷ có là chi Nhưng mà lạ thay đi được dăm bước chân Thì một trận cuồng phong từ đâu nổi lên Cây hai bên bờ sông nghiêng ngả Cành lá bay phần phật Dưới lòng sông lại vang lên tiếng riêng gì gầm ngào sóng theo gió mà đầy ảo ạt Hạ không còn giữ được cảm xúc Tái mết người dùng mình sợ hãi Mồ hôi đổ như tắm ướt cả lưng Nhưng mà lại thấy lạnh tới thấu ra Rồi lại thấp thấp thoáng đầu cầu bên kia có một bóng đen kỳ lạ Nhìn rõ ra hình như có tận ba chiếc bóng bay lượn lờ khi tỏ khi mở rồi tan đi. Hạ quấn Trần bước vội vàng thì bỗng nghe tiếng ầm ầm ở bên cạnh. Là tàu hỏa tàu đã tới từ lúc nào đang chạy qua cầu sát giạt nơi Hạ đứng cách chừa đền. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net